Các bạn, nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương cuối của quyển Món nhà. Hết chương này thì Thành và nhóm dịch sẽ nghỉ miễn truyện vào thứ bảy. Bởi vì Thành cũng đi xong vào Hồ Chí Minh luôn. Hãy các bạn tối thứ bảy chúng ta gặp nhau ở trong Hồ Chí Minh nha. Sau đó thì thứ ba lịch miễn truyện vẫn như bình thường, chúng ta cùng nghe tiếp quyển 5. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ chuyện này nha Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Còn bây giờ thì chúng ta nghe tiếp chương thứ 449 Một nước không thể có hai vua Cổ lúc giọng nói vang lên Không cảnh chức mặt gã nhỏ thó Câu xảy ra biên hóa nghiêng trời lệch đất Người chết la liệt đầy đất, nhai mắt Điều biên mất không còn tâm tích. Toàn bộ nhà Lào thêm mà chỉ còn lại một mình hắn. ga nhỏ thó, nhìn, mà không thể tin vào mắt mình. Hắn gây người một chốc, rồi nói vọng về phía cửa lớn. Là ảo thuật. Ngô miễn, người đã lấy lại thuật pháp rồi, đúng không? Chuyện này còn phải nhờ con sơn quỷ của người ban tặng. Cùng với tiếng nói, ngồi bên trăng toát từ đầu đến chân, từ ngoài cửa bước vào. và đi vừa nói tiếp. Để tạ lễ ta xin phép Nhận lấy mạng của người Chẳng một chút Như thế nam nhân tóc bà có ý định động thủ Gai nhỏ thó đột nhiên hô lên Thấy ngô miễn đã dừng bước Mới tiếp tục nói Ta biết mình sẽ nhận kết quả gì Trước khi chết không muốn làm con ma ngu muội Hoàng đế và Quy Phi Đã được người cứu về rồi đúng không Đúng vậy Ngôi bên đáp lời Tiếp tục đi về phía đối phương Trong miệng nói tiếp Bây giờ đã biết rõ Đã có thể làm ma được chưa A bội tình Minh Mấy lời này vừa dứt Gà đàn ông nhỏ thót đột nhiên cười phá lên Ngồi bên thấy hắn cười sẵn sẵn Trên mặt cũng lộ ra Nụ cười châm chọc cổ quái Dừng một chút y lại nói Biết mình sắp thành ma Vui vẻ nên thế cơ hả Ta đang cười người Nhận sai người rồi Trong khi nói Gà nhỏ thót đưa tay Bóc lớp mặt nạ da người trên mặt mình xuống. Lộ ra bên trong là khuôn mặt một lão già sáu bảy chục tuổi. Tóc trắng xóa, da nhăn neo. Chồng thấy đối phương hiện lộ ra bồn tướng. Trình ngô miễn cũng không khỏi hơi ngẩn người ra. Ta không biết A Bội tình minh nào cả. Cũng không phải người Hoa Quốc. Ta là hoàng đạo. Hoàng đạo trong lịch hoàng đạo. Lão già nhỏ thó nên mặt vui cười nhìn ngô miễn đã sầm mặt xuống tiếp tục nói. Ta mời bệ hạ và đương đương xuất cung Chẳng qua Là muốn đổi lấy chút tiền tài mà thôi Nếu bệ hạ đã được các người cứu về Thì hiển nhiên kế hoạch của ta đã thất bại Phạm phải tội lớn như vậy Ta cũng không nghĩ đến chuyện Có thể sống tiếp Trong khi nói Lao già nhỏ thó Đã trước một bước Lấy từ trong ngực ra Một thanh đoàn kiếm lấp lánh sắc lạnh Một tay hắn nhấc bối tóc của mình Tay còn lại kê kiếm vào cổ Theo bàn tay nhấn mạnh dùng sức Thế mà tự cắt liệt đầu mình xuống Đầu mình lần lượt rơi xuống đất Lao ra còn cười ha ha mấy tiếng Há miệng hô Thật thống khoái mà Nói xong ba chữ mới ngậm miệng lại Hoàn toàn lặng thinh bất động Mặc kệ người là ai Cuối cùng vẫn là người có dũng khí Ngồi bên buông lại một câu Rồi xoay người rời khỏi nhà lao Lục ý ra khỏi nhà lao Nghiệt thầy quỷ bất quý bách vô cầu Và tôn vô bệnh đang đứng chờ Ở góc tường đằng xa Một người hai yêu này Đang dìu theo một người đàn ông Mới vừa tỉnh lại Đúng là người vừa được ngô miễn lợi dụng ảo thuật Đưa ra ngoài Hoàng đế Lý Long Cơ Lâu này Lý Long Cơ vẫn chưa phản ứng lại Là đã xảy ra chuyện gì Không phải mình đang ôm ái phi ngủ sao Như nào mà mở mắt ra Lại thấy đang ở chỗ hỗn loạn dơ bẩn này Mấy người quý bất quý Làm sao lại ở bên cạnh Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Quỷ bất quỷ biết rõ tình hình bên trong thế nào. Ông già nhìn ngô miễn cười khả khả nói. Xem ra hai chúng ta đều nghĩ về tên người hoa kia đơn giản quá rồi. Ngay cả quỷ chết thay cũng an bài sẵn rồi. Cho dù cuối cùng thất bại cũng không dinh dáng đến hắn. Hay thật là hay. Cái gì mà nói toạc ra chuyện hoàng đế bị cắm rừng Cái gì mà bị người đuổi giết cũng đều nằm trong tính toán của hắn hết đấy. Quỷ lão tiên sư, rốt cuộc là Trẫm bị làm sao vậy? Lý Long Cơ lúc này không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. Ở đây sao lại có chuyện liên quan đến người oa nữa? Là A bội trọng ba nữ sao? Hắn đã làm gì Trẫm? Lúc này, bên ngoài nhà lao truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Lao Chính thì thấy Trình Giảo Kim dẫn theo hộ vệ trong vương phủ của mình lao vào. Bây giờ Lao Chính đã một lần nữa Mặc lên bộ khôi giáp năm xưa Từng theo mình chinh chiến xa trường Trong tài vung vẩy vũ khí xa trường Diều tuyên hoa Vừa lao vào liền hô to Bệ hạ ở đâu Bệ hạ ở đâu Lao trình tập hợp hết nhân mã trong nhà mình Bao gồm đầu bếp, nhà hoàn, bà vũ Cùng nhau kéo đến Thầy song vương trình rào kim đã đến Mọi người nhanh chóng đón hoàng đế Và quy phi lên xe ngựa của trình vương phủ Hết thảy mọi chuyện xảy ra đêm nay Quỷ bật quỷ sẽ giải thích cặn kẽ với Hoàng đế Đánh xe là phu xe của Trình Giảo Kim Nhưng người còn lại Con đưa công thần hộ giá Về quanh xe ngựa Khi thấy hừng hực Đi về hướng Hoàng cung Bạch vô cầu đi bên cạnh Trình Giảo Kim Lớ điền Hoàng đế và Quy Phi ngồi trong xe Nói với em trai kết nghĩa của mình Em trai ngốc à Lần này người diễn lố quá Lần trước võ tắc thiên Muốn mượn sức ngươi Thì ngươi không chịu làm gì Sao bây giờ lại vội vội vàng vàng Đi nịnh mỡ hoàng đế thế Nếu không phải ông đây đã biết ngươi rất nhiều năm Bây giờ còn tưởng có tên trình rào kim giả nào Chạy đến mua máy tạo dáng đấy Khi này thì ngươi không hiểu rồi Vô cầu ca ca à Lão trình ta là đang kiếm chút tiền đồ cho đám thuộc hạ Trình rào kim vừa nói Vừa giờ bộ dâu hoa dâm của mình lên Là mặt quỷ với bách vô cầu Rồi nói tiếp Không tính thời gian đầu bạc Thì năm nay Lão Trình ta cũng đã ngoài 50 rồi Không biết được ngày nào đó Sẽ lên đường đi luôn Mấy năm nay cậy có ca ca Cha với ông trẻ Mà Lão Trình ta Được thể cáo mượn oai hùm Đã đắc tội với không ít người Nhưng cái đó không dám làm gì thằng em đây Nếu khó mà đảm bảo được Sau khi ta chết Sẽ không chút giận lên đám thuộc hạ trong nhà Hôm nay Lão Trình ta Tranh thủ cho bọn họ Một phần công lao cứu giá Cho dù kẻ thù có muốn làm gì Thì cũng không dám xuống tay Quá ngây ngang lộ liễu Vô gì lúc trình giáo kim Nhắc đến mấy chữ cha Với ông trẻ Bánh vô cầu đã trợn trừng mắt lên Nhưng nghe thấy mấy lời kế tiếp Thì hắn lại kìm nén nuốt xuống cục tức này như lại năm đó Bản thân cùng với gã to con mặt xanh này Cùng nhau dập đầu xuống đất Kết bái anh em Cùng nhau gọi quy bất quy là cha Không ngờ mới qua mấy năm Mà đã thay đổi thành một dáng vẻ khác Banh vô cầu lại hiếm thấy thở dài Cũng ngậm miệng lại không cào nhỏ nữa Hơn một canh giờ sau Xe ngựa trở hoàng đế Đã đến trước cửa hoàng cung Cao lực sĩ sớm nhận được tin tức Mấy người ngô miễn quý bất quy Đã tìm được hoàng đế Mang theo một chúng cung nhân Đến ngành đón từ xa Để thấy hoàng đế bình an vô sự Nhờ đến những gian khổ Suốt hai đêm vừa qua Cao Công Công không kìm được, mặt chảy nước mắt giòng giàng. Lúc này, hoàng đế trên đường đi, được quy bất quý kể lại mọi chuyện, cũng đã biết thời gian này xảy ra những gì. Nghĩ lại thôi Công thấy sợ hết hồn, chỉ là không ai hiểu được hai người oa quốc kia, một bắt hoàng đế đi rốt cuộc là vì cái gì. Ngài lúc hoàng đế và quy Phi, đang được một đoàn người hộ tống chuẩn bị vào cung, phía sau đột nhiên có một đội nhân mã sầm sọc chạy đến. Dân đầu chính là đưa Kim Tể Tướng Dương Quốc Trung Từ xa đang nghe tiếng hắn hốt to Bệ hạ hồi cung Cả người còn không mau chạy đến tiếp giá như lời này khiến tất cả mọi người ai đấy đều ngẩn cả ra Không phải hoàng đế đang ở ngay đây sao Còn tiếp giá cái gì nữa Đến lúc mọi người quay đầu lại xem Thì trông thấy trên lưng con ngựa chạy phía sau Dương Quốc Trung Đã có một người ngồi Chính là hoàng đế Lý Đường kim thiên tử Lý Long cơ hai vị hoàng đế giống hệt như nhau chỉ khác một điểm là bên cạnh hoàng đế sau lưng Dương Quốc chung thì không thấy vì quý Phi mập hơn 200 cân Dương Ngọc Ho hoàng kia đâu Ừ tẻ tương người, làm cạn gì đấy không nhìn thấy bệ hạ đang ở ngay đây sau từ xa nhìn thấy hoàng đế phía sau Dương Quốc chung công thấp thoáng có chút bóng dáng Lý Long cơ Nếu còn đánh chết cao lực sĩ Cũng không tin vị hoàng đế kia là thật Ngôi miễn quý bất quý đều là nhân vật Chẳng khác nào thần tiên sống Có thể nào nhận nhầm cho được Lúc này Dương quốc trung Cũng trông thấy hoàng đế Đang được mọi người vây quanh Hắn không thể tin vào mắt mình Đưa tay rụi mắt nhìn mấy lần Lúc này mới quay đầu Đo no với một người nào đó trong đội ngũ Chiều hành Sao lại có một hoàng đế nữa Bệ hạ ở chỗ chúng ta là thật hay giả Lúc này từ trong đội ngũ Có một người đàn ông Mặc áo giáp mỏng đi ra Đông là khiển đường xứ Hoa Quốc A bội trọng Ba lữ năm đó Người Hoa này vợ bước ra Thì hơi mỉm cười với Dương Quốc Trung Nói Đại nhân Đinh thân ngài xông pha cứu giá Bề hạ là thật hay giả Ngài còn không biết nữa sao Một cầu thức tỉnh Dương Quốc Trung Hàng lại lần nữa quay về phía đám người Ở cửa cung hô lớn Người ta thỉnh về Mới là bệ hạ thật cả người đừng để bị lừa Trong thời dáng vẻ dân quốc trung tràn đầy tự tin Cao lực sĩ cúc bắt đầu do dữ Hắn quay sang hỏi quy bất quý Lão tiên trường Lão tiên trưởng Ngài xem vị bệ hạ ở đây rốt cuộc Ai là thật ai là giả Lông này trên mặt ông giả Lầy lộ ra ý cười đầy cổ quái Cất tiếng trả lời Ai mà biết được Trong một thời gian ngắn xuất hiện hai vị hoàng đế khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng không thể đưa ra phân xử ngay trước cửa cung được. Cao lực sĩ liên thỉnh cả hai vị hoàng đế đến Đại Minh cung, chỉ mời đám người ngô miễn trình giọc kim công tể tướng dân quốc chung. Người oa, a bội trọng ba nữ và làm khách. Nhưng người còn lại dặn dò, khép miệng thật chặt, không được phép nói ra chuyện xuất hiện hai vị hoàng đế hồi cung. Ban đầu cao lực sĩ chia ra, Ở Dương hai vị hoàng đế một vài chuyện. Cho rằng dựa vào mối quan hệ thân thiết từ nhỏ lớn lên cùng hoàng đế, không quá mấy câu là có thể phân biệt được ai thật ai giả. Không ngờ được chính là, bất kể là chuyện quốc gia đại sự hay là một chuyện nào đó thời Lý Long Cơ còn nhỏ, cả hai vị hoàng đế đều trả lời hết sức trôi chảy không sai. Chính Cao Lực Sĩ cũng không khỏi luống cuống. Có một số chuyện là bí mật mà chỉ có hai chủ tớ bọn họ biết với nhau. Thế mà, hai vị hoàng đế đều có thể nói ra. Cái này còn chưa tính là gì. Cảm lực sĩ cho mời mấy, mấy vị phi tần từ hậu cung đến, mời mấy, mấy người ngô miễn, Dương quốc chung, tạm thời tranh đi cho mấy vị đương đương hỏi chuyện. Các phi tần cũng không thể ngờ. Một ít chuyện phòng theo riêng tư của hai người biết, mà hai vị hoàng đế đều có thể kể ra. Cứ như thể lúc ở trên giường, Còn tận ba người cùng nhau vận động vậy để lúc này thì cao lược sĩ không còn cách nào nữa này phải mời Ngô miễn quý bất quy và tểương đại nhânan mình phân biệt hai vị hoàng đế này giống hệ như nhau trên mặt trên người đều không có dấu vết giả tạo cũng không có dấu hiệu dùng thuật pháp thay đổi khuôn mặt để có thể sử dụng thuật pháp thì tuyệt đối không thể nào qua mắt được Ngô miễn và quy bất quy dờn Quốc chúng cũng hỏi hai vị hoàng đế Về những chuyện tư mật của vua tôi hai người Không hề chậm trễ Cả hai đều đồng thời nói ra Điều này khiến cho tể tướng đại nhân Công nhấp nhộm không yên Hắn vừa xoa mồ hôi lạnh trên chán Và đưa ánh mắt bất lực Nhìn sang người oa A bội trọng ma lữ kia Chính người oa này Đã dẫn hắn đi tìm được hoàng đế Vốn dân quốc trung Đang bước độc chiếm công lao cứu giá lần này nhưng hiện tại xem ra Là không thể được Xin cho phép ngoại thần được hỏi mấy câu. A bội trọng ma lữ hành lễ với từng vị hoàng đế. Sau đó tiếp tục nói. Trước kia khi ngoại thần lần đầu tiên đi theo phái đoàn khiển đường sứ đến gặp bệ hạ. Câu đầu tiên bệ hạ nói với ngoại thần là gì? Chậm đã hỏi. Người là người oa quốc. Đã từng gặp qua không hại đại sư. Khiển đường sứ tiền bối của các ngươi chưa? Hai vị hoàng đế gần như đồng thời thốt ra câu này. Cả hai thế mà Từng câu từng chữ Để cả ngắt nghỉ Cũng y hệt nhau Giống như là một hồn phách chia ra Thành hai thân thể lại nói giống nhau Không sai một chữ Phải Bệ hạ nói không sai Ngoài thần hỏi xong rồi A bội trọng ma nữ không mặn không nhặt Hỏi xong một câu Rồi quay về chỗ ngồi của mình Giật quật trùng có vẻ bất mãn Liếc nhìn hắn Vốn muốn trách cứ vài câu Người hỏi cây quái gì vậy gh đến mâ câu hỏi của mình cũng chẳng khác gì mới cam chịu để lại lừa giận trong lòng đầu lúc này một tiểu thai dám chảy đến gọi caoược sĩ ra ngoài lá sao cao cộng công bằng theo vẻ bối rối trở lại cung điện nó với mấy người và yêu ti tuyệt đầu ba chấn An Lộc Sơn đã đến trước cờ cung Ngàn nghe tin bệ Hà hồi cung để đến Thỉnh An lúc trước bệ hạ đa ban đặc chỉ biết lệnh triệu vào cung cho tiết đầu xứ không có ý chỉ của bệ hạ thì ngay cả ta cũng không thể ngăn được gã. Tên phi hồ này làm bừa cái gì đây? Bây giờ mọi chuyện đang rối như tơ vò, có thể để cho gã vào thêm phiền thêm loạn, đuổi đi đi. Gã tên An Lộc Sơn, giặc quốc chúng liền chặt mày lại, liên tục xua tay với cao lược sĩ, bọn hắn đuổi An Lộc Sơn đi. Mà mấy người ngô miễn quý bất quý lại không tỏ thái độ gì. Ngay cả bách vô cầu vừa mắt An Lộc Sơn nhất Cũng làm như không nghe thấy Chỉ lo chơi đùa với nhóc nhầm tam cho lúc cao lực sĩ lâm vào khó xử Người oan đột niên mở miệng nói Nếu An Lộc Sơn đại nhân muốn gặp Thì cho gã vào gặp một chút cũng không sao Nếu luận từ chỗ quý phi đương đương Thì bề hạ với An Lộc Sơn đại nhân Còn có quan hệ cha con nữa đấy thôi Chuyện đã thế này Có dấu cũng không giấu được Hiện sắc quật thực không có cách nào phân biệt được, nếu ra sức ngăn cản phi hồ sẽ khiến gas sinh nghỉ. chưa biết được sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Thế là Dương Quốc Trung công đánh cam chịu để cho An Lộc Sơn tiến vào Vân An Hoàng đế. Nhìn lúc An Lộc Sơn vẫn chưa vào điện nơi, Quỷ Bất Quỷ cười khá khá, nhìn về phía người oan nói: "A Bồi Tiên Sinh, ông già ta có lời tạ lỗi với ngươi, lúc trước coi thường ngươi quá." Một tòa thành trường an lớn như vậy Mấy chục vạn người dốc sức truy tìm Thế mà chỉ có người dẫn tới tướng đại nhân Tìm ra được bệ hạ Đợi lại ngày trước ông giả ta Còn hăng hái Nghĩ cách giữ mạng cho người Khỏi tay bệ hạ Mà đỏ mặt xấu hổ quá Lúc ấy làm sao ông giả ta Là có thể nói ra mấy lời Không biết xấu hổ như thế được nhỉ Quy tiên sinh khách khí quá Chiều hành chẳng qua Là may mắn mà thôi A bội trọng ma lữ hơi khom người với quy bất quy Tiếp tục nói Sau khi từ chỗ tể tướng đại nhân Biết tin mọi người đang tìm kiếm bệ hạ Ta bắt đầu để ý khắp nơi xem Có thể phát hiện dấu vết gì không Cũng nhờ bệ hạ Hồng phúc tể thiên Triều hành phát hiện Trong một ngôi nhà hoang gần chỗ mình ở Đồ niên có người Vội vàng bẩm lại vết tể tướng đại nhân Sau đó đều do tể tướng đại nhân Dẫn binh mã đến cứu bệ hạ ra ngoài Chủ hành cũng không làm gì cả Chuyện gì thế này Sao lại có thể một bệ hạ nữa Người oa còn chưa nói hết lời Cửa lớn cung điện đột nhiên mở ra An Lộc Sơn và hộ vệ thân tín Lý Chư Nhi Cùng nhau bước vào a Lộc Sơn đi đến trước mặt hoàng đế Cũng không quỳ xuống hành lễ Mà cao mày quan sát Hai vị hoàng đế một lượt từ trên xuống dưới An Lộc Sơn người Thật là đại bất kính Nhìn thấy bệ hạ mà không biết hành lễ sao Trong lòng người có còn biết đạo nghĩa quân thần không Thế An Lộc Sơn đi vào Cơn giận trong người dân quốc trung Lại liền bộc phát ra Hán bình thường không có việc gì Còn tự kiếm chuyện soi mói Càng đừng nói chi An Lộc Sơn Vở mới hụt tuẹt ra sơ hở khuyết điểm của mình Gặp bệ hạ đương nhiên là phải dập đầu Nhưng hành lễ với bệ hạ giả Mới là đại bất kính đấy An Lộc Sơn cũng không thèm hoàn nhã Với Dương Quốc Trung Gà cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp Ta là con trai của Quý Phi Cũng chính là con trai của Bệ Hạ Đang đi ra Còn phải gọi tể tướng đại nhân một tiếng cậu mới đúng Có điều chỉ sợ tể tướng không nhận đổi Biên đi thì hơn Nói dứt lời An Lộc Sơn xoay người lại Nói với hai vị hoàng đế Mới hôm đó Bệ Hạ còn cùng uống rượu với Lộc Sơn Làm sao mà mới chớp mắt Đã thành ra cây cớ sự này dốt cuộc vị nào mới là hoàng đế bệ hạ của đại đương cha của An Lộc Sơn ta đây trong khi An Lộc Sơn nói chuyện về mặt đất trở nên đ đô nóng Gà bắt đầu giơ tay từ túm tóc vặt dâu cơ tên đổ xuống từng đám từng nắm một d Quốc trông ngồi cách đó không xa đi đến trận mắt há mồm không do tên phì hồ này có ý tứ gì trong trước mắt An Lộc Sơn đã tự giật dâu tóc của mình đến nỗi Máu chảy đâm đia Biểu cảm thái độ Cũng càng trở nên dữ tận hơn Ngày lúc mấy người Dương quốc trung Cao lực sĩ Mơ chạy đến cản An Lộc Sơn lại Phi hồ đột niên lao vọt đến chốt trình rào kim Cơm lấy cây rìu tuyên hoa to tướng Của lão trình Gà gầm lên một tiếng Rồi quay lại trước mặt hai vị hoàng đế Đã bị dọa chết xứng Quát lên Yêu ma quỷ quái nào lại dám bảo danh bệ hạ của ta Đến đây, đến đây, nộp mạng đi Trước cuối cùng còn chưa dứt, An Lộc Sơn đã rơ cây diều trong tay, phản ngang một nhát, chém vào đầu hai vị hoàng đế. Giờ quốc trùng sợ hãi hết ẩm lên, từ trên ghế ngăn lăn xuống đất, cao lực sĩ thì cắm đầu nhào tới, muốn dùng cơ thể mình ngăn cản nhát chém này. Chỉ có đám người và yêu ngô miễn quý bất quý, cùng với người oa, A Bội Trọng Ma nữ là vẫn ở yên không nhúc nhích quan sát động tác của An Lộc Sơn. Độ lùng lưỡi dịu chỉ còn cách cổ Của một trong hai hoàng đế Trừng 23tấc tức An Lộc Sơn đột nhiên dừng tay lại bởi vì hoàng đế sợ đến mức Ngồi bệt dưới đất sụi lơ Vì còn lại tuy vẫn còn ngồi tại chỗ Để công đa sợ líu cả lưỡi Không tốt được một lời a Lộc Sơn ném dịu đi Quỳ gục xuống đất dọc đầu bùm bụp Với hai vị hoàng đế nói Bệ hạ, con trành đất thời suốt ruột Khiên bệ hạ kinh hãi Vẫn mong bệ hạ niệm tình quý phi nương nương Đừng chấp nhất con trai Anh a Lộc Sơn cười phát điên cái gì đây lúc này cao Lược sĩa nhảy sổ tới hàng dùng thân mình che chắn phía trước một trong hai vị hoàng đế nổi điên quát lên người muốn hành thích bệ hạ sao giết cao lược sĩ ta trước ở tổng cộng như vậy không hay đâu a Lộc Sơn vừa nói chuyện đầu tiên đã đủ cười đầy cổ quái nói Sao người lại có thể che chắn Cho kẻ giả mạo bệ hạ như vậy chứ Ta che chắn cho kẻ giả mạo Cao lực sĩ quay đầu nhìn hoàng đế Vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế Không nhận ra lý long cơ này Có chỗ nào không ổn Hắn đang định hỏi An Lộc Sơn Nói lời này là có ý gì Quay lại mới thấy An Lộc Sơn đã đỡ vị hoàng đế Vừa ngã xuống đất lên Sau đó cùng kính rượu người đi sang chỗ khác Hoàng đế còn ngồi trên ghế lạnh lùng Nhìn tên phỉ hồ Đã kéo rãn khoảng cách với mình Nói A Lộc Sơn Y người nói chấm là giả Không phải nói người là giả Mà nói hoàng đế người không thật A Lộc Sơn vừa nói Vừa dìu hoàng đế sắc mặt trắng bạch đi bên cạnh mấy người ngô miễn quý bất quý Dù cho mấy vị này rõ ràng Là người do Dương Quốc Trung Và A Bội Trọng ba Lữ đưa về Sắp xếp cho vị hoàng đế này xong An Lộc Sơn mới quay người lại nói với một lý long cơ khác ta đã chinh chiến trên xa trường nhiều năm Cũng từng gặp qua mấy kẻ gan lớn nhưng cho dù là kẻ đáp bò ra khỏi đống xác chết mà sống sót gặp phải tình huống vừa rồi khẳng định cũng là sợ đến mức hồn vía lên mây không thể ngờ rằng là gan của người còn to hơn cả bọn họ nữa hỗ sợ tò gan thì nhất định là giả sao Trâm là con của trời cao Xử lý công việc khắp kiểu châu thiên hạ Hà có thể bị chút thủ đoạn Còn con của người dạ dẫm mà Hoàng đế đứng phát dậy khỏi ghế Một chân đạp đổ An thư phía trước người Chỉ vào An Lộc Sơn tiếp tục nói Lục trước Trâm không chê người xuất thân ti tiện giao cho người trọng trách Làm tiết độ sứ ba trấn Bây giờ người lại dám nói Hoàng đế chấm đây là giả Sao nào Người cho rằng địa vị mình cao Thì chấm không dám giết người truyền ý chỉ của chấm Giết chết tên người hồ này An Lộc Sơn là tiết độ sứ Do bể hạ thân phong Liên quan gì đến người An Lộc Sơn nói chuyện Điều cảm cũng trở nên giữ tận hơn Khiến mấy cấm vệ đang dục dịch Lại không dám sông lên Kế đó gác lại cười hà hà nói tiếp <cười> Người thân mang tội lỗi tay trời Có lẽ đã sớm có chuẩn bị Nếu thất bại chắc chắn phải chết Cho nên tình huống vừa rồi Mẹ không thể hù dọa được ngươi Có đúng không Hoàng đế cả giận quát nói bậy Trầm đã từng là chủ chốt Trong chính biến thần lòng tranh đấu nhiều năm với gia tộc võ thị Lại tự tay tiêu diệt toàn tộc vi thị Và thái bình công chúa Nếu điều một chút can đảm này Cũng không có Trầm lại làm sao Có thể từng bước một Đi lên ngôi vị kiểu ngũ trí tôn Bề hạ Ngoài thần có chuyện muốn nói Đầu lúc này A bội chọng ma lữ đột niên Bước ra nói với hoàng đế Đang vô cùng tức giận Ngoài thần đưa ra trong ngày lễ Phật đàn năm nay Bệ hạ ở chỗ Cây giáng hương trong đại Phật tự Đã nói riêng với ngoài thần Một câu gì ấy nhỉ Khi ấy là ngày chân Phật giáng thế Cho dù có tà ám gì Câu xe không dám lèn vào trong chùa Nghe trộm bệ hạ nói chuyện Người oa vừa nói xong Hoàng đế ngẩn ra một chút rồi đáp. Ngày ấy, chỉ thuần miệng nói một câu. Chậm làm sao có thể nhớ rõ được. Hắn vừa mới dứt lời. Vì hoàng đế còn lại, đứng một bên, liền bỏ miệng nói. Chậm đã nói. đồng doanh, tuy là cô hương của người. Đừng chuyện đến giả phút này. chiều hành người vẫn nên giữ được mạng mới là quan trọng. Đời này kiếp này, đừng mong quay về nữa. Cô hương của người... Lời bệ hạ nói đúng là những gì Đã nói hôm đó Một chữ cũng không sai A mội trọng ba lữ xoay người lại Hành lễ với vị hoàng đế Vừa mới hoàn hồn lại bên kia Sau đó một lần nữa Quay lại tiếp tục nói với Lý Long Cơ to gan hơn Dành bò nghe lén Bệ hạ mấy năm trời Không chút nào sai sót Sao chuyện mới xảy ra năm nay Đã quên sạch mất rồi Hiện giờ hai vị hoàng đế ai thật ai giả Vân ninh là biết ngay Bạn lấy kẻ này Bây giờ Lý Long Cơ vừa bị bột nhát dìu Của An Lộc Sơn Dọa cho suýt tè giác quần Đã lấy lại được uy nghiêm của Hoàng đế Tiếp tục nói với cam Lược sĩ cái này cả gan giả mạo chẫm Phạm phải đại tội không thể tha Phía sau nhất định Còn có kẻ giật dây và đồng đảng An Lộc Sơn Nêu hắn là do người phát hiện ra Vậy thì để cho người phụ trách thẩm vấn Cần phải Hoàng đế còn chưa kịp nói xong Đã thấy ly lòng cờ giống hệt như mình Đồ điên chạy vụt về phía một cây cột trụ Cách đó không xa Đầu hơi cuối xuống hút thẳng vào cột Theo một tiếng vang trầm đụng Đầu người nọ thùng ra một lỗ lớn Vật chất màu trắng đỏ lẫn lộn nhau Chảy ra đầy đất Người thì ngã gục xuống đất Đứt hơi bỏ mình Như vậy lại càng chứng thực kẻ này Là giả mạo cao lực xin lập tức sai người khiêng thi thể đi Lại cho lau chùi sạch sẽ Vết máu bẩn dưới đất Khi một lần nữa đợt dìu đỡ ngồi lên Long ỷ Hoàng đế cảm tưởng Được đã trải qua mấy đời Trương tiên đìn trái đìn phải một lượt Sau đó gọi những thần tử Có công sức cứu ra đến Nhìn tài tướng Dương Quốc Trung Tết độ sứ An Lộc Sơn Và người oa A Bội Trọng Ba Lữ Nói Lần này là các ngươi đã cứu chậm ra Chậm muốn trọng thưởng cho chư vị Lúc này Bách Vô cầu Mới vỡ lẽ Họ già mấy người nhà mình đi đến đại lao cứu người Là cứu phải hoàng đế giả Vừa rồi tên thô lỗ xem trò bị hoa mắt Bây giờ để thấy người lên nhận phong thường Không phải là mình Mới quay sang đó với quý bất quý Ông giả Chúng ta vất vả một chuyến cứu hoàng đế giả về hả Sai sót chỗ nào Ông đây không nhìn ra nhỉ Lần này là ông già ta mắt lé Không ngờ rằng còn có một cái gọi là Hai lần kế trong kế Mặc dù quy bất quy Nói mình bị trúng kế Nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra ảo não Vì bị người ta ngại Ngược lại còn thản điên cười Khà khà nói tiếp Có điều lần này hắn Công là dốc hết vốn gốc Lúc đầu sau khi bắt được hoàng đế Thì liền thi triển thuật pháp Thăm dò ra hết những gì hoàng đế tai nghe mắt thấy từ nhỏ đến lớn kế đó lại cố ý để lại dấu vết Về thuật pháp mà ông giả ta biết dân chúng ta đến Đại Lao Kẻ giả mạo, A bội tình minh Cố ý chết trước mặt chúng ta Chính là để chứng minh Người bị hắn bắt đi là hoàng đế thật Không thể sai được Cho nên khi chúng ta quay trở lại hoàng cung Người Hoa Kiều mới mang theo hoàng đế hàng thật giá thật Vội vàng đuổi trở về Sau đó chính hắn Là người cuối cùng đứng giá phân biệt thật giả cơ thế Hoàng đế hiện điên Không thể ngờ rằng Người đứng sau toàn bộ chuyện này Chính là tên người oa kia Vì để diễn cho trọn vẹn vở kịch Hắn lại kéo hai người đấu nhau Như nước với lửa cùng nhập cuộc Để lúc đó Dù là ai cũng sẽ không thể tin rằng Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn Có pha trộn vào nhau Kế sách hay Lúc này nhóc nhầm tam đột nhiên Nghĩ ra gì đó Lập tức hỏi quy bất quý Không đúng Hoàng đế kia là giả Vậy thì quy phi mập là thật hay là giả. Dường quý phi là thật, thà giả lẫn lộn mấy không ai nghi ngờ hoàng đế bên cạnh nàng ta có vấn đề gì. Lễ tiếng chính là trình Giảo kim. Lão Trình nói chuyện mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy người đang quỳ gối trước mặt hoàng đế tiếp nhận phong thưởng, nhìn một lúc lâu. Lao trình lại tỏ vẻ không cam lòng thở dốc mấy hơi, lẩm bẩm nói: Lào chỉnh ta tranh thủ kiếm chút tiền đồ cho già trẻ lớn bé trong nhà Lại cơ thể bị các người phá hỏng hết Công Lào lớn cỡ nào cũng không bằng cứu giá thành công Hoàng đệ phong cho Dương Quốc Trung tước về quốc công Ban thường một mớ đặc ân tiền tài Sau đó ra phong cho An Lộc Sơn trước quan tả bộc dạ Một cô muốn phong cho gã một tước công Nên lại bị dân quốc trung lấy cớ An Lộc Sơn là người hồ mà ngăn cản. Ly Long Cơ cảm thấy một chức tà bọc dạ thì không mấy hiển hách. Thế là lại ban cho An Lộc Sơn quyền hành định đoạt công việc trong ba chấn. Cũng coi như là quyền lợi bậc nhất trong số các quan viên giữ chức bên ngoài triều đình. Cuối cùng, đến lượt A Bội trọng ban lữ, Ly Long Cơ có chút đắn đó. Mưa gì hoàng đế không giết tên người oan này là đã ấn đức to lớn. Hơn nữa thời này, cung không có tiền lệ phong cho người oa quốc làm quan. Cuối cùng nghe theo lời khuyên của An Lộc Sơn, phong cho hắn một chức quan khá nhàn hạ là tán kỵ đô úy. Một chức quan bé như hạt đậu này, thật sự chẳng đáng là gì. Hoàng đế lại nói với A bội trọng ba lư. Bọn triều không có tiền lệ sách phong cho người oa. Niềm tình ngươi cứu giá có công, cho cho phép ngươi Nói ra một điều người mong muốn Chỉ cần không phải quan Không phải tước Chấp nhất định sẽ ban cho Ý đình của Lý Long Cơ Là muốn cho người oa này một số vàng bạc thật lớn Cho dù không thể về lại oa quốc Thì ở lại đại đường Cũng có thể là một lão gia nhà giàu Không ngờ được chính là À bội trong ba nữ Lại tà xong thì nói Bày hạ hồi cung chính là ý trời ngoại thần không dám tranh công Với người khác Chỉ xin có một yêu cầu quan đáng Nói đến đây Người Hoa hít sâu một hơi Dừng một chút rồi nói tiếp Xin mẹ hạ khai ân cho con dân oa Quốc Được hưởng thụ long ân Mong mẹ hạ phải những người tay nghề giỏi Y sĩ dược sư Hòa sư nhạc sư Nhà nông thành thạo đến Oa Quốc Dạy cho con dân oa Quốc Con đường sản xuất tự cung tự cấp Hoàng đê nghe xong không khỏi Hơi sững sở Rồi nói Triều hành ngươi chỉ muốn cái này, không cần tiền tài vật chất, chỉ cần thọ thủ công đến cố cô hương của ngươi, dạy cho người ở đó, nhưng thứ này. Từ khi có sứ thần oa quốc lui tới trung thổ đến nay, người oa tỏ ra rất hứng thú với các lĩnh vực kiến trúc, nghệ thuật, y học của đại đường. So với đại đường hưng an thịnh vượng, oa quốc lúc bấy giờ kém rất xa. Rất sớm từ thời kỳ thần còn mang tên hiền tùy sứ, vượt biển đến Đại Tùy đã từng cầu xin với Tùy Văn Đế Dương Kiên mong Hoàng Đế Bể Hà Khai Ân phải các thợ kiến trúc, nhà nông, y sư, đền hoa quốc giấy cho người hoa, xây nhà dựng cửa trông trót dệt vải cũng như bốc thuốc chữa bệnh có điều thời điểm đó Đại Tùy mới vừa dựng nước không lâu còn đang vội vàng đánh đông dẹp tây nào có rảnh rỗi đi để ý đến một tiểu quốc bé bằng hạt đậu Hoàng đế thẳng thừng bắt bỏ Cầu ngay trước mặt Oa Quốc. Cười nhạo một trận rồi đuổi Sứ thần đi. Sau lại họ li lập nên nhà đường, thề chỗ đại tùy, khề đờ lại lần nữa đưa ra Cầu, đại phái thọ thủ công, nhà nông và y sư viện trợ cho Oa Quốc. Chỉ là lúc ấy, hai vị hoàng đế Đào Triều, Lý Uyên, Lý Thế Dân cũng có thái độ giống như tùy văn đế, li tiếp bắt bỏ Thình Cầu của các khiển đường sứ. Về sau giống như trở thành thông lệ Bởi vì hoàng đế tiếp theo lên ngôi mà khi nghe được lời thỉnh cầu như thế Thì đều lập tức bác bỏ ngay Nhận thấy đưa lời thỉnh cầu Trinh thức không có tác dụng Khiền đường sứ lại suy nghĩ biện pháp khác Trong những lần đi sứ tiếp theo Phái đoàn khiển đường sứ Trà trộn thêm không ít Những y sư họa sư Nhạc công cùng thợ xây nhà Đóng thuyền gợi oa quốc Rồi cả thợ mộc thợ đúc đồng rèn sắt cũng có. Thường trong một phái đoàn khiển đường xứ, thì những người như vậy đã chiếm hơn phân nửa số thành viên. Vô định định rằng những người này ở oa Quốc đều là bậc thầy số 1 Chỉ cần đi đến đại đường quan sát cách xây dựng nhà cửa, đại nghề rèn đúc là có thể khám phá ra được cách thức bên trong. Rồi lại tiêu tiền bởi mấy vị y sư nổi danh đến oa Quốc là có thể dạy việc cho y sư người oa Không ngờ rằng, lần đó khi khiển đường sứ đến nơi, thì đại đường lại sửa đổi quy chế tiếp đón. Chỉ có chính sứ và phó sứ, cùng với một số ít tùy tùng được phép vào kinh đô trường An. Nhưng thành viên còn lại, đều bị giữ lại trong một huyện thành nhỏ ở Tuyền Châu. Có quan binh cảnh gác, không được tự ý rời khỏi. Mà đợt khiển đường sứ tiếp theo, cũng gặp phải cảnh ngộ như vậy. Dù có được thả lòng hơn một chút, Thì khi thợ thủ công người oa tiếp xúc Với người địa phương Lại gặp phải một vấn đề càng nan dài hơn Tiếng nói của người dân địa phương Tuyển châu Hoàn toàn khác với tiếng phổ thông Của người trường an Mà bọn họ được học Nghe cứ như là ngôn ngữ Của một quốc gia nào đó rất xa lạ Vất vả mấy lần như vậy Không thu được kết quả gì Thiên hoàng oa quốc Vẫn quyết định thành công đại đường Bàn cho một đám thợ thủ công lành nghề Từ đó A Bội Trọng Ba Lữ Từng đi theo Hòa Thượng Không Hải Học tập văn hóa đại đường Mới được dịp xuất hiện Bất kể nói thế nào Người Oa này cũng đã cứu mạng mình Thành toàn mong muốn của hắn Cũng không có gì quan đáng Hoàng đế liên hạ chỉ Để thể hiện tấm lòng Của Thiên Triều Thượng Quốc Xe lựa chọn Một số lượng thợ thủ công Thuộc các ngành nghề trong cả nước Đi theo khiển đường xứ trở về Oa Quốc truyền bá giảng dạy cho người Oa Kinh nghiệm nông nghiệp kiến trúc, y học và nghệ thuật của đại đường. A trong ban lữ quy giới đất, nghe xong thì kích động đến mức toàn thân run rẩy không khống chế được. Thấy người oai này thêm vào còn thoáng có chút xúc động khóc nấc. Hoàng đế cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ nhận một chút ân đức nho nhỏ mà lại kích động đến thế sao? Hoàng đế cũng không thể tưởng tượng được, người này vì ngày hôm nay đã phải trả giá lớn đến mức nào. Đêm đến Trong dịch quán, đợi các khền đường sứ oa Quốc nghỉ ngơi. Đã tổ chức tiệc rượu linh đỉnh. Gần như tất cả người Hoa có mặt đều sung sướng nhảy múa ca hát. Uống đến ngất ngây say mềm. Ngay cả A Bội trọng ma lữ vẫn luôn vô cùng tiết chế mà cũng uống đến ngả ngả say. Tiệc rượu kết thúc. Hắn được cháu trai A Bội tỉnh binh rượu về phòng riêng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Khoai khăn vừa mở cửa ra. Hai chú chóc đồng thời nhìn thấy một nam đơn tóc bạc Ngồi bên cửa sổ, đang chậm rãi, lật xem một quyển sách nhỏ. Nhìn thấy rõ người đến là ai. A bội tình minh, liền hét to một tiếng. Rút từ trong ngực ra, một thanh đau nhận. Lơi ngắn sang chói đường trắng trước mặt chú của mình. Dùng tiếng oa, nói với hắn rằng, nhanh chóng chạy đi. Cầu ta sẽ bọc hậu. Ta không thích có người cầm đau, nhắm vào mình. Ngồi bên vợ nói, vợ phất tay về phía A bội tình minh. Một luồng kinh phong rất mạnh Thổi bay cậu ta ra ngoài Và phải vách tường Rồi dinh luôn trên đó không thể cử động Sau khi chế ngự A bội tình minh Nam nhân tóc bạc tiếp tục Tập trung vào quyển sách trên tay Vừa xem sách vừa lầm bẩm nói Bây giờ có phải hối hận rồi không Rằng đêm qua Không nên chỉ phai ra một con sơn quỷ Đôi mặt với ta của lúc ấy Nói không chừng Người vẫn còn một chút cơ hội đấy Đừng làm khó nó Mọi chuyện là do ta bày ra Ngô miễn tiên sinh muốn xem muốn giết Thế nào cũng được Để lúc này cũng để nói rõ với ngô miễn tiên sinh rồi Thế A Bội tình minh hoàn toàn Không có sức đánh trả Trước mặt ngô miễn Cần sảy cho người A Bội trọng ma lữ Nhanh mắt bay biến sạch trơn Hắn cười khổ một tiếng Rồi tiếp tục nói <cười> Không sai Hoàng đế đại đường và quý phi Đúng là do ta sai tỉnh minh đưa đi Sơn quỷ tấn công người ở ngự thư phòng là do tỉnh Minh bắt được ở đại đường. Kẻ chết ở nhà Lao cũng là người oa Tên là Hạ Nguyên Tín Huyền. Dùng được tỉnh Minh đều là âm dương sư. Hoàng đế giả là người Hoa Quốc đi theo khiển đường sứ đến đại đường từ 8 năm trước. Tên là Lô Ốc Nhất. Khiển đường sứ đời trước có vẽ lại một bức chân dung của bệ hạ. Chúng ta đã phải tìm kiếm Trong trăm vạn người dân Hoa Quốc Mới chọn ra đường người này Có tướng mạo giống hệt Bệ Hạ Trong tam năm qua Hắn không hề làm gì khác Mà chỉ chuyên tâm bắt chước Nhất cử nhất động của Bệ Hạ Chuẩn bị suốt 8 năm dòng Đều chỉ vì mấy canh giờ ngày hôm nay Ngay từ lúc bắt đầu Hắn đã được định đoạt là phải hy sinh Nhưng mà có một chuyện Phải nói rõ với Ngô Miễn Tiên Sinh Hai cùng nữ chết trong tầm cung Vốn chính là thích khách Mà thọ vương phai đến bên cạnh bệ hạ Đương nhiên Ta giết hai bọn họ công là bởi lo sợ Họ ra tay trước Làm hỏng việc lớn của ta Thọ vương Lý Mão Con trai Đường Huyền Tông Lý Long Cơ Là chồng của Dương Ngọc Hoàn Cho đến khi bị Lý Long Cơ Đưa vào cung làm quý phi Nói đến đây Á bội trong ma nữ dừng một chút Vòn hắn cho rằng Nói thế công tương đối rồi Dừng lại để chờ ngô miễn phán xử Không ngờ nam nhân tóc bạc lại không có ý định cho hắn dừng lại. Ý vẫn tiếp tục đọc sách. Miệng thì lầm bầm như đang tự nói với mình. Tiếp tục đi. Người vẫn còn chuyện chưa nói hết. A bội trong ma lưỡi cười khổ một tiếng lại nói. Chuyện gồm biến tiên sinh muốn biết là tại sao tế tướng đại nhân và tiết độ sứ đại nhân lại cũng dính dáng vào. Giờ cuộc chung đại nhân chỉ là vô tình vừa lúc Ta cần một vị trọng thần trong chiều Đưa bề hạ hội cung Hiển nhiên không còn ai thích hầm hơn Tề tướng đại nhân Còn An Lộc Sơn đại nhân Thì đúng là người hợp mưu với ta Ta còn cần một người Đến vạch trần hoàng đế giả Tên độ sứ đại nhân là người thông minh Cho nên ta dứt khoát Nói thẳng ra hết Mà gà cũng đang cần một cơ hội Lập công cứu giá Cái gì mà Một diều chém hai vua Rồi lời nói thầm của đại Phật tử Đều là diễn hết Trong khi nói chuyện A bồi trong ma nữ hướng về phía ngô miễn quỷ xuống Chậm rãi cởi áo trên của mình ra Cầm lấy đoàn đao Mà a bồi tỉnh binh Đang rơi dưới đất Chỉa mũi đao vào bụng mình Hán hi sơ một hơi Rồi lại lần nữa nói Bạn cọc hoàng đế là tội chết A bồi trong ma nữ phải lấy mạng đền cho tội nghiệt của mình Có điều vẫn mong ngô miễn tiên sinh Có thể nể tình trăm vạn người dân oa quốc vô tội Mà đừng nói ra A bội trong ma lữ cảm tạ ngô miễn tiên sinh Nói rất lời Người oa giữa đoàn đau Đâm mạnh vào bụng mình Đừng ngay khoảnh khắc môi đau đâm vào thân thể A bội trong ma lữ Lại cảm thấy được trong tay mình trống không Để khi ngẳng đầu nhìn lên Ngồi bên ngồi ở mép giường bên cửa sổ Đã không thấy đâu nữa Trong lúc A bội trọng ma nữ còn đang xứng sở Một giọng nói mang đầy góc cạnh Từ đâu đó vang lên Người oa các ngươi đều bị làm sao vậy Hoặc là cầm đao Chĩa vào người khác Hoặc là cầm đao tự chĩa vào mình Một lát sau Ngồi mới xuất hiện trong vương phủ Của trình dạo kim Lúc đại quy bất quý đã đứng đó Chờ nam nhân tóc bạc Trong thấy y trở về Ông già cười kha kha nói Lúc đầu ông già ta còn tưởng ngươi Sẽ sách theo thủ cấp của người oa đó trở về cơ Thế nào Ông già ta nói không sai chứ Tên người oa đó tính trước hết cả rồi Có người dân cố quốc của hắn Ở ngay đó Người không xuống tay được Tiến lên một bước Chưa đợi quy bất quy nói xong Ngồi bên đất lạnh mặt Thốt ra bốn chữ Ông già nghe không hiểu nam nhân tóc bạc có ý gì Theo phản xạ Mà đi về phía y Khoai khắc một bước chân của ông già vừa chạm đất Do không chung đột nhiên Vàng lên một tiếng sấm Quyên bất quỳ ngằng đào lên nhìn trời Cổ tay đột nhiên bị nam nhân tóc bạc túm chặt lấy cầu lúc trên trời lại có tiếng sấm vang lên Ông già hiểu ý ngô miễn Đang định vận công lực chống đỡ Thì phát hiện ra thuật pháp của mình Đã bị một thứ sức mạnh cổ quái khóa chặt lại Không thể thi triển được Đúng vào lúc này Một tiền xét màu cam hồng Đánh thẳng lên đầu ông già Trường bắt quỷ bất quy lập tức tối sầm lại Không còn biết gì nữa A bồi trọng ma nữ thoát được một kiếp Trong lòng biết rằng may mắn Từ đó về sau Không còn quan lại với quan viên trong chiều nữa Bởi vì có công cứu giá Hoàng đế lại ban đặc chỉ Hàn tuy là người oa Nhưng lại có quy tắc đặc biệt Có thể du ngoan khắp nơi trong đất đại đường Chỉ là vẫn không thể trở về cố hương Không thể về nước A Bội Trọng ba Lữ tiếp tục kết bạn với đám thi nhân Lý Bạch du lịch khắp đại đường, ngắm núi cao sông lớn. Trong lãnh cấm của Hoàng đế, không nhắc đến người cháu A Bội Tình Minh của hắn. Hai năm sau, cậu ta đã được A Bội Trọng Ma Lữ cho trở về oa Quốc. giờ vào thời gian mấy năm ở Đại Phật Tử, đi theo Hòa Thượng Quảng Hiếu, học tập thuật phong thủy, đã trở thành một âm dương sư xưa này chưa từng có. Lại nói đến những người khác, Hoàng đế mặc dù bình an trở về hoàng cung, nhưng ân oán giữa Tế tướng và Tiết Đỗ Sư ngược lại càng thêm sâu sắc. Lo Sở An Lộc Sơn về không được phong công mà tìm mình trả thù. Giữa cuộc chung chờ cho Tiết Đỗ Sư ba chấn trở lại quản hạt của mình, liền ngay ngày buông lời rèm pha An Lộc Sơn trước mặt hoàng đế. Long Cơ ở giữa, tuy rằng cũng có ý giảng hòa hàn gắn cho hai người, nhưng ân oán đã quá sâu, đến mức Không thể nào bù đắp hàn gắn được nữa. Năm thư 5 sau sự kiện hoàng đế bị bắt đi, lời giải pha của giặc quốc Trung rốt cuộc dẫn đến hệ quả. Tên độ sứ Ba Trấn An Lộc Sơn đột nhiên lấy danh nghĩa Chu quốc Trung thành quân trắc, mưu trừ phản loạn bên cạnh vua mà phất cờ tạo phản. Quân đội đại đường nhiều năm không phải chinh chiến đang nhanh chóng sụp đổ. Chỉ trong thời gian 3 tháng phi hổ đã công chiếm Đông đô đồ Lạc Dương. Sau đó tập trung binh lực Tiếp tục đánh về Trường An Điện thầy đưa con đuôi ngày trước Dẫn theo đại quân hùng hồ giết đến Hoàng đế cũng chỉ có thể Từ bỏ Trường An Mang theo quy phi của mình Được đại đội Ngự lâm quân hộ tống Chạy trốn về đất thục Tứ Xuyên Để tình ái phi Liên lòng cờ cũng không truy cứu trách nhiệm của tệ tướng Dương quốc trung trong việc này Trên đường trốn chạy Dân quốc trùng được hoàng đế ủng hộ liên tiếp tục ức hiếp các quan tướng bên mình, khiến cho trên dưới quan binh ngỡ lâm quân chịu trách nhiệm hộ giá, hết thảy đều vô cùng căm phẫn. Nỗi hận này lên đến đỉnh điểm khi đoàn hộ giá đi đến Mã Ngôi Dịch. Ngự Lâm Quân đồng lòng gây sức ép hoàng đế, nếu không giết chết tể tướng và quý phi thì bọn họ sẽ noi theo An Lộc Sơn dựng cờ tạo phản. Bây giờ Lý Long Cơ không thể nào đắc tội với đám quan binh, chơi đánh hạ Sử tử hai anh em Dương Quốc Trung Và Dương Ngọc Hoàn Ngự lòng quân thấy kẻ ác đã chết Mày không làm binh biến nữa Tiếp tục hộ tống hoàng đế Chạy về đất thục lánh nạn Cùng lúc đó đại quân của An Lộc Sơn Đã công phá thành trường An Theo tập tục người Hồ Sau khi phá được thành trì Nhất định phải tan sát đủ ba ngày Coi như tưởng thưởng công lao Nào ngờ vừa phá được thành Thì mệnh lệnh của An Lộc Sơn đúng lúc ban xuống không được đồ thành không được giết người dân vô tội đặc biệt là khu vực quanh Trinh Vương phủ trong thành tuyệt đối không được cậu binh tướng người hồ nào tự ý lai vãng phá dối a Lậ Sơn vào thành lúc nửa đêm cháuôngga đang ngủ trong tầm cung của Lý Long Cơ thì độn điên cảm thấy lạnh toát cả người bà mắt ra mới phát hiện mình đã không còn ở tầm điện trong hoàng cung thay vào đó là bên ngoài thành Không cần nghi cũng biết là tác phẩm của ai An Lộc Sơn Sợ đến kinh hồn táng đảm Lập tức trốn về thành Lạc Dương Vột gà còn bước xưng đế Ở trường An Nhưng hiện giờ thì chỉ có thể giải đô về Lạc Dương Rồi vội vội vàng vàng xưng đế Cho dù là vậy Thì An Lộc Sơn vẫn đưa cũ Không dám đến trình vương phủ gây chuyện Còn phải người ngày ngày Đưa đồ ăn thức uống Và nhu yếu phẩm đến tận nơi Chỉ là trong trình vương phủ Vẫn không có phản hồi gì Một phen biến động mười mấy năm Cuối cùng đến khi An Lộc Sơn đã chết được nhiều năm rồi Quân đại đường mới giành lại được đất đai Đã mất từ tay phản quân Thiên hạ một lần nữa Trở về trong tay người họ Lý Lúc bấy giờ Lý Long Cơ đã thoái vị Để ngồi cho con trai Lý Hành Còn mình thì làm Thái Thượng Hoàng Đã không còn ai phi của mình Lý Long Cơ sau khi trở lại trường An Thì u uất buồn bực không vui không qua mấy năm thì cũng băng hả sau khi lý đường một lần nữa đoàn lại trường An Tần Đế Lý Hanh liền có thái độ bỏ bê Trinh Vương Ph phủ ít nhiều lúc trước khi chả còn lý ra vội vàng bỏ lại trường An chạy nạn là từng viết thư kính Thỉnh mâ vị thần tiên sống trong trình Vương phủ thì chuyển thuật pháp dệt sạch đám nghịch tạc An Lộc Sơn nào ngờ mâ vì lão thần tiên cho đến lúc này vẫn hoàn toàn không phản ứng, Tần đế tuy trong lòng tức giận nhưng lại không dám đắc tội quá nhiều. Mượn cớ mới vừa phục quốc còn nhiều việc phải lo. Mặc dù không bãi bỏ tước song vương của Trình Giảo Kim để công từ ngày đó không còn ban bổng lộc song vương cho Lão Trình nữa. Tuy rằng chút tiền tài ấy trong mắt Trình Giảo Kim đường hiệu buôn tứ thủy cung phụng lâu nay thì chẳng đáng là gì. nhưng làm vậy cũng thật là vũ nhục quá đắng. Bạch vô cầu đã sẵn sàng lên tinh thần Dân theo người trong trình vương phủ Gánh 100 gánh phân Đến hoàng cung chửi mới Rồi lại bị trình rào kim giả đua tóc bạc ngăn cản ca ca Lòng dạ thằng em đã nguội lạnh rồi Chửi động gì đó vẫn là thôi đi Cùng lắm thì lão trình ta Không làm xong vương nữa Giang Sơn điểm lại cho lý gia bọn họ Giờ bọn họ lại đối xử với ta như vậy Lão trình ta đã sớm Không muốn làm nữa rồi sang hôm sau Trình rào kim viết tấu trương từ vương Tân đế ly hành Một chút tỏ vẻ Muốn điêu giữ cũng không có Trực tiếp phê chuẩn tấu trương của lão trình Làm vương gia suốt bao nhiêu năm trời Hôm nay rốt cuộc hết làm quan Một thân nhẹ nhõm Vốn là nên cùng mấy người ngô miễn Quý bất quý Cùng nhau ra ngoài đi dạo Có điều hậu quả khi từ bỏ thân thể trường sinh bất lão Công đa hiện hiện rồi Không trừ đi đứng năm sống Với thân thể trường sinh bất lão hiện giờ Lão Trình cũng đã hơn 100 tuổi. Dẫu sao gã cũng đã gọi mình là cha suốt nhiều năm như vậy. Dù không còn trường sinh bất lão nữa, được quy bất quý, vẫn tìm cách giúp Lão Trình xông lâu thêm mấy năm. Bên cạnh sợ sợ một cổ nhân xâm tinh, sao có thể chờ mắt nhìn Trình Giáo Kim từng ngày già đi được. Thế là ông già cứ lâu lâu, lại nhổ mấy sợi tóc của nhóc nhậm tam, ngầm nước ấm cho Lão Trình uống, tăng thêm mấy năm dương thọ. Không biết có phải là do Đã từng dùng qua thuốc trường sinh bất lão hay không Dược hiệu của nhân xâm tình Trên người lão trình Suy giảm đi rất nhiều Qua sinh nhật 100 tuổi Sức khỏe của trình Giảo kim Bắt đầu ngày một kém đi Cho đến khi hoàng đế lý hành chết Con trai lý dự nối ngôi Cùng ngày tân đế đăng cơ Thỏ mệnh của trình Giảo kim Cũng đi đến cuối Từ một ngày trước đó Trình rào kim đã không ăn được mấy nữa Trở lúc bên ngoài đốt pháo rộn rã Trung bận tân đế đăng cơ Trình giao kim gọi hết Người trong vương phủ của mình lại Sau khi phân chia gia sản thành mấy phần Chia cho người hầu kẻ hạ Thì dài tan hết Đam người khóc sướt mứt ấy đi Cười một chút với quý bất quý Rồi thở nặng nhọc nói Cha hả Lần này con trai sợ là không xong rồi Trước khi đi Con trai còn có một tâm nguyện cuối cùng Trong khi nói, Trình Giáo Kim vơn một tay ra, nằm lấy bách vô cầu, tay còn lại bắt lấy quy bất quý. Lão Trình hiếp sâu một hơi, rồi nói với anh trai kết nghĩa. Lúc trước, hai ta kết bái. Cà cà gọi lão nhân ra là cha. Lão Trình mất cha từ sớm, bận phúc ca ca, mới còn thêm một người cha. Này tình thằng em này sắp sửa đi rồi. Thôi thì ca ca vẫn cứ nhận người này là cha đi Bằng không thằng em đi rồi Ca ca bị người ta bắt nạt Trong nhà không có người lớn Thì không được đâu Lâu này Bạch vô cầu đang khóc nước mắt vòng quanh Hân vừa lau nước mắt vừa nói Đừng nói cái này nữa Đừng nói nữa Thế này còn không phải do thằng nhãi người Tự chuốc lấy sao Đang yên đang lạnh Cứ một hai gào khóc không muốn sống nữa Làm đi, ngươi làm đi xem nào. Nhanh lên, ta không gắng được bao lâu nữa đâu. Nhanh lên. Trình Giảo Kim vẫn nắm chặt tay Bách Vô Cầu và Quý Bất Quý, lùi kéo hai người bọn họ lại với nhau. Điền răng về Trình Giảo Kim cố hết sức lực. Bách Vô Cầu dậm chân, đánh huynh một cái nói. Không phải chỉ là nhận cha thôi sao? Ông đây nghe ngươi. Ông già từ giờ trở đi. Ông đây... Lại làm con trai của cha Đều phải về quê xem lại mộ tổ của các người Xem con vỡ tung ra chưa Vậy không phải tốt hơn sao Cái tên gì kia Mà tiệc Mà tiệc đi Ngày thầy bách vô cầu một lần nữa Nhận lại quê bất quy Trình rào kim trong ngay mắt Đều biến thành người khác Mặc dù vẫn cần phải có người dịu đỡ Để công đà không còn dáng vẻ Có thể ra đi bất cứ lúc nào Lúc này Các loại thức ăn được người hầu chuẩn bị sẵn Đều được dọn lên Sự tranh lệch quá mức này Khiến bạch vô cầu cứ đam chiều nhìn mãi Hiểu ra rồi mới nói với trình dạo kim Dường như Đang ở vào trạng thái Hồi quang phản chiếu Thẳng nhại ngươi Cố ý giả chết hả Có biết là thiếu chút nữa Dỏ chết ca ca ngươi đây không Vừa rồi ông đây kém tí nữa Là đi cùng với ngươi luôn rồi đấy Trời vui không Ngươi đều là người sắp chết ịnh Thì, thì, thì. Cà ca nói không sai Để lão trình ta sắp sửa lên đường Cà ca Phải tốt với thằng em một chút chứ Trong khi nói Trình giáo kim đang ngồi vào chủ vị Cười ha ha một tiếng rồi nói tiếp Há <cười> Vào thời khắc cuối cùng Có thể điện thấy Hai cho con hòa hào lại như lúc đầu Bảo lão trình ta thế nào cũng được ca ca à Trở đến lúc thằng em đi thật rồi Nhận định phải ở bên cha ta Ông trẻ ta Chú tam của ta chưa đời gan nói xong Bách vô cầu đang ngắt lời nói Ông đấy biết ngay mà Nhờ lại ông già Là coi như nhận lại mấy trường bối thẳng em à Ông đây trông người thế này Sống thêm 8 năm, 10 năm nữa Cũng không thành vấn đề Trình giáo kim nghe vậy thì cười to Quay đầu lại nói với ngô miễn Ông trẻ ạ Bao nhiêu năm qua vẫn luôn dựa vào Ngài nâng đỡ chiếu cố Lào trình ta biết trong lòng Ngài vẫn thương yêu hai anh em chúng ta Thật lòng ta còn có một lời vẫn luôn muốn nói Mọi người tuy nói đều là thân thích Nhưng kỳ thật Cũng không thân đến vậy Hay là Ngài xem xem Lúc nào rảnh rỗi Tìm cho Kakata một bà trẻ đi nhỏ Nói đến đây Thế khoe mắt ngô miễn khẽ co giật vài cái. Trinh rào kim lại cười ha hả làm mặt quỷ, rồi quay sang đó với nhóc nhậm Tam. Chú Tam, chú cho ta uống một ly nào. Cạn, lão trình ta, cũng có lời mơ nói với ngươi. Ngươi không giống ta, không thể cư mai như vậy được. Hiện giờ trong suốt mọi người, thì ngươi trinh là điểm yếu của cha với ông trẻ. bỏ khi chế ngự được ngươi, Thì coi như chết ngự được hai bọn họ luôn Cho nên không thể lười biếng Nhóc đầm tam uống cạn rượu trong ly của mình Cất giọng non đớt nói Lo cho người đi Nếu đã dậy được rồi Thì phải điều dưỡng thân mình cho tử tế Tiểu chỉ người là người không tệ Nhưng mà lại có chút không biết xấu hổ Để thân thể trường sinh bất lão Mà nói không cần là bỏ ngay được Chẳng trách người với cả cà càng người Giống như anh em ruột đấy Lao trình cười vui vẻ Lại nói với tôn vô bệnh mấy câu Cuối cùng bây nói với quý bất quý Từ đầu đến giờ vẫn mặc không lên tiếng Cha à, Cha ruột ta chết sớm rồi Nhiều năm qua Vân luôn chiếm hỏi Gọi một tiếng cha Nói thật Con trai thay vẫn chưa chiếm đủ Chở ta đi rồi Chỉ còn lại cha và ca ca Đáng tiếc Do rằng ta đi trước một bước Ở dưới lại không thể đợi được mọi người Nghe tới trình rào kim Nói được được câu Bành vô cầu thở dài Ngắt lời gã Nói nói hai câu thế được rồi Nào Ca cả đấy ôm người về nằm Em trai Em trai ngốc của ta Hắn đến gần muốn ôm trình rào kim Đưa về giường nằm nghỉ Mời phát hiện lao trình đã tắt hơi rồi Bành vô cầu không nhịn được nữa Khóc ẩm lên Trên đường cái Bên ngoài trình vương phủ Bỏ tên thai giám đợi ngự lâm quân hộ tống Gân cổ gạo lên Thượng hoàng băng hả Cả nước chịu tan Hết quyển 4 Khuyên đường yêu giả Quyền 4 xin được khép lại tại đây Chúng ta sẽ cùng đón nghe Quyển 5 vào kỳ sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những hồi tiếp theo vào kỳ sau nha. Nếu cảm thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ chuyện dài kỳ này của chúng ta nha. Xin chào và hẹn gặp lại.